Các em thân mến, chặng đường con tàu Giangun đi từ Singapore tới Hồng Kông không hề thuận lợi. Thời tiết xấu khiến tàu chạy chậm và dự kiến sẽ tới Hồng Kông chậm 24 giờ so với kế hoạch. Trong lúc ông Phi bình thản đón nhận việc này, thì vận năng sốt ruột thúc giục thủy thủ đoàn. Một lần nữa thần may mắn lại mỉm cười với ông Phi Fox và các bạn. Tuy đến Hồng Kông chậm 24 giờ, nhưng họ lại nghe được một tin vui. Tàu Cagnatic bị hỏng, phải sửa chữa. nên họ vẫn kịp lên tàu để tới Nhật Bản. Tranh thủ thời gian chờ tàu các Natix sửa xong, ông Philia giúp đỡ bà Aouda tìm nơi ở tại Hồng Kông. Thế nhưng việc không thành và ông Philia quyết định mời bà Aouda tiếp tục cùng mình đi tới Nhật Bản. Thời gian ngắn, ông Philia ở lại Hồng Kông có bất ngờ gì xảy ra hay không? Để biết điều đó, các em cùng nghe tiếp chuyện 80 ngày vòng quanh thế giới của nhà văn người Pháp, John Wagner, bản dịch của Duy Lập qua giọng đọc nghệ sĩ Mai Phương. Vậy là vạn năng hai tay đút túi quần đi đến cảng Victoria. Dọc đường ngắm nhìn những cái kiệu, những xe đẩy một bánh có màn tre còn đang thịnh hành trên đất nước thiên triều và cả một đám đông những người Trung Quốc, Nhật Bản, Châu Âu chen trúc trong các phố. Nói đại khái thì đây cũng là Bombay, Canquita hoặc Singapore mà chàng trai đứng đắn lại thấy trên đường đi của mình. Dường như có cả một dãy những thành phố Anh vòng quanh thế giới. Vạn năng đã đến cảng Victoria Tại đây, ở cửa sông Quảng Châu Tàu bè đủ mọi nước đông như kiến Tàu Anh, tàu Pháp, tàu Mỹ, tàu Hà Lan Tàu Buôn và tàu Chiến Thuyền nhỏ Nhật Bản hoặc Trung Quốc Thuyền Thoi, thuyền Tam Bản Tàu chở xăng dầu và cả những tàu hoa Tạo thành những vườn hoa nổi trên mặt nước Đi dạo chơi, vạn năng để ý thấy Một số người bản xứ mặc quần áo vàng Tất cả đều cao tuổi vào một cửa hàng thợ cạo Trung Quốc để cạo râu theo kiểu tàu. Anh được biết qua ông Figaro, địa phương nói tiếng Anh khá thạo, rằng tất cả những cụ già ấy đều ít nhất tám mươi tuổi và đến tuổi ấy họ được đặc quyền mặc đồ vàng làm màu của hoàng tộc. Vạn năng thấy điều đó thật tức cười mà không biết tại sao. Cạo râu xong, anh ta đến tàu Cangaritic và tại đây. anh trông thấy phi sơ đi đi lại lại điều ấy đối với anh chẳng lạ gì nhưng viên thanh tra cảnh sát đã lộ trên mặt những biểu hiện của một nỗi thất vọng cay đắng tốt vạn năng tự nghĩ công việc của các ngài quý phái ở câu lạc bộ cải cách không ổn rồi và anh lại ở bên phi sơ với nụ cười vui vẻ không muốn để ý đến vẻ bực mình của ông bạn thế nhưng viên thanh tra có đầy đủ lý do Để nguyên rùa cái số phận độc ác, cứ đèo đuổi ông mãi. Vẫn chưa có lệnh bắt. Dĩ nhiên cái lệnh bắt ấy chạy đằng sau ông. Và chỉ có thể đến tay ông nếu ông lưu lại vài ngày ở thành phố này. Vậy mà Hồng Kông là mảnh đất anh cuối cùng trên đường đi. tên phốc sắp thoát hẳn. Nếu ông không có cách cách nào giữ chân hắn lại. Thế nào, ông Phi Sơ? Ông có định cùng đi với chúng tôi đến tận châu Mỹ không? Vạn năng hỏi, có. Phi sử đáp, thế thì đi. Vạn năng kêu lên, phát ra một chuỗi cười giòn tan. Tôi biết thừa là ông không thể rời được chúng tôi mà. Lại đây mà giữ lấy một chỗ, lại đây nào. Và cả hai cùng bước vào sở vận tải đường biển và thuê bốn buồng cho bốn người. Nhưng người bán vé lưu ý, họ là tàu các Na tích đã sửa chữa xong. Nó sẽ đi ngay 8 giờ tối nay, chứ không phải sáng mai như đã báo trước. Rất tốt, Vạn Năng đáp, như thế càng hợp ý ông chủ tôi. Tôi phải về báo ngay cho ông ấy biết mới được. Lúc này, Phi Sơ chọn lấy trước cuối cùng. Ông quyết định sẽ nói hết với Vạn Năng. Có lẽ đó là biện pháp duy nhất để ông có thể giữ philip Phúc lại trong vài ngày ở Hồng Kông. Ra khỏi sở, Phi Sơ mời anh bạn đi giải khát ở một quán rượu. Vạn năng còn rộng rãi thời giờ, anh nhận lời mời của Phi Sơ. Một quán rượu mở trên bến. Nó có một vẻ ngoài dễ có cảm tình. Hai người bước vào. Đó là một căn phòng rộng, trang trí đẹp. Cuối phòng có một bộ phản trải đệm. Trên bộ phản ấy có một số người đang nằm ngủ, xếp hàng lên nhau. Khoảng ba chủ khách ngồi trong phòng lớn bên những cái bàn nhỏ đan bằng cói. Một vài người đang nốc cạn những vỏ rượu bia Anh, Aller hay Porter. Vài người khác uống những bình rượu mùi, gin hay Brandy. Ngoài ra phần đông hút những tàu dài bằng đất đỏ, nhồi những viên thuốc phiện trộn tinh dầu hoa hồng. Rồi chốc chốc, một người say thuốc nào đó ngã rúi xuống gần bàn. Và các anh bồi của tiệm nắm lấy chân và đầu ông ta, khiêng ông ta đặt lên bộ phản bên một ông bạn cùng cảnh. Khoảng hai chục con người say thuốc ấy được xếp thành hàng bên nhau như thế trong tình trạng tột cùng của sự ngu độn Phi Sơ và Vạn Năng hiểu rằng họ đã bước vào một tiệm hút được những con người khốn khổ, đần độn, gầy ốm, ngu xuẩn ấy lui tới. Những con người mà nước Anh còn buôn đã bán cho hàng năm hai trăm sáu mươi triệu đồng franc Cái thứ thuốc tai hại mà người ta gọi đó là thuốc phiện. Đáng buồn thay, Những thứ bạc triệu ấy kiếm trác trên một trong những thói xấu nguy hại bậc nhất của bản tính con người. Chính phủ Trung Quốc đã cố gắng nhiều để trừ bỏ cái tệ nạn ấy bằng những đạo luật nghiêm khắc, nhưng vô hiệu. Từ tầng lớp giàu có, thoạt đầu nắm độc quyền hút thuốc viện. Tệ nạn này lan xuống các tầng lớp bên dưới và những sự tàn phá của thuốc viện không thể nào ngăn chặn được nữa. Người ta hút thuốc viện khắp mọi nơi, mọi lúc. Trong vương quốc thiên triều, đàn ông, đàn bà đắm mình trong cái thú say mê thảm hại này. Và khi đã quen với khói thuốc viện, thì họ không thể thiếu nó được nữa, sẽ không sẽ phải chịu những cơn co giật khủng khiếp. Một người nghiện nặng, có thể hút đến 8 điếu một ngày. Nhưng trong 5 năm, thì anh ta sẽ chết. Vậy mà với ý định giải khát, Phi Sơ và Vạn Năng... đã bước vào một trong những tiệm hút như thế nhàn nhạt ngay cả ở Hồng Kông này. Vạn năng không có tiền. Anh ta vui lòng đón nhận cử chỉ lịch sự của ông bạn anh. Chỉ cần anh sẽ mời ông ta khi có dịp. Họ gọi hai chai porto. Anh chàng pháp uống thoải mái không khách khí. Còn phi sơ rẻ rặt hơn, chăm chú quan sát anh bạn của mình. Họ nói chuyện này chuyện nọ. Nhất là về ý định tuyệt diệu của Phi Sơ sẽ đi tàu Titanic Và nhân nói đến cái tàu bề này, mà giờ khởi hành đã chuyển sớm lên mấy tiếng đồng hồ. vạn năng đứng dậy. Các chai rượu lúc này đã cạn để đi báo ông chủ của mình. Phi Sơ níu anh lại. Khoan tí đã, ông nói. Ông cần gì, ông Phi Sơ? Cần nói với anh một chuyện quan trọng. Quan trọng à? Vạn năng kêu lên, uống cạn một vài giọt rượu còn lại trong đáy cốc. Thế thì, để mai nói, hôm nay tôi không có thì giờ. Anh nán ngồi lại đây đã. Phi sơ đáp, đây là chuyện ông chủ anh. Nghe nói thế, vạn năng chăm chú nhìn ông bạn. Anh thấy nét mặt phi sơ có vẻ gì kỳ lạ. Anh ngồi lại. Ông có chuyện gì cần nói với tôi nào? Anh hỏi. sơ đặt bàn tay lên cánh tay anh bạn và hạ thấp giọng, ông hỏi Anh đã đoán ra tôi là ai chưa? Hẳn chứ? Vạn năng tùm tìm nói Nếu vậy, thì tôi sẽ thú hết với anh Thú bây giờ, thì tôi đã biết tổng cả rồi Ông bạn cáo già của tôi ơi Chà chà, cái chuyện trắng hay ho gì Dẫu sao thì ông cứ việc mà làm Nhưng trước hết, tôi xin thưa với ông rằng các ngài quý phái ấy thật phí tiền vô ích vô ích à phi sơ nói anh chỉ được cái nói liều rõ ràng anh không biết số tiền ấy lớn như thế nào biết chứ sao lại không biết vạn năng đáp hai vạn liver năm vạn rưỡi phi sơ nói lại nắm chặt bàn tay người pháp sao vạn năng kêu lên ông phúc đã dám năm vạn rưỡi liver Thôi được, thôi được. Thêm một lý do không được để phí một giây. Anh nói thêm và lại đứng lên lần nữa. Năm vạn rưỡi liver. Phi sơ lại nói và ép vạn năng ngồi lại. Sau khi đã gọi một chai rượu mạnh brandy. Và nếu như thành công, tôi sẽ được một khoản tiền thưởng là hai nghìn liver. Anh có muốn được năm trăm trong đó không? Với điều kiện là... Anh giúp tôi một tay. Giúp ông à? Vạn năng kêu lên, hai mắt tròn xoe. Không không, phải giúp tôi giữ ông phốc lại vài ngày ở Hồng Kông. Hả? Vạn năng bật lên. Ông nói gì vậy? Sao chưa vừa lòng cho người theo dõi ông chủ tôi? nghi ngờ lòng trung thực của ông. Các ngài quý phái ấy còn muốn gây cho ông những trở ngại dọc đường. Tôi thật lấy làm nhục thay cho họ. Chà cha, anh nói gì thế? Phi sơ hỏi. Tôi muốn nói, đó là sự hoàn toàn vô liêm sỉ. Chẳng khác gì, bóc lột ông Phốc và thò tay vào túi ông ấy, móc tiền ra. Ồ, oh, chính là chúng ta muốn làm việc ấy mà. Nhưng đó là một mưu ma trước quỷ. Vạn nàng kêu lên. Và lúc này cũng đã nóng mặt do ảnh hưởng của chai rượu Brandy. Ông Phi Sơ mời, mà anh uống cũng không biết mình đã uống. Một mưu ma trước quỷ. Thật sự là như thế Thế mà cũng gọi là Những nhà quý phái đấy Anh bạn đồng sự sơ bắt đầu chẳng hiểu mô tê gì nữa Vạn nàng lại kêu Bạn đồng sự đấy Hội viên câu lạc bộ cải cách đấy Xin ông biết cho Ông sơ. Ông chủ tôi là một người quân tử Và khi ông ta đánh cuộc Thì ông ấy muốn thắng cuộc một cách ngay thẳng Thế... Anh cho tôi là ai vậy? Phi sơ hỏi, chăm chú nhìn vạn năng. Còn ai nữa? Một chân tay của các ngài hội viên câu lạc bộ cải cách, có nhiệm vụ kiểm tra cuộc hành trình của ông chủ tôi. Một việc làm nhục nhã người ta ghê gớm. Cho nên, mặc dầu từ ít lâu nay tôi đoán ra ông, tôi vẫn cố giữ không nói cho ông Phúc biết. Ông ta không biết gì hết ư. Phi sơ vội hỏi, không biết gì hết. Vạn năng cạn cốc một lần nữa và đáp Viên thanh tra cảnh sát đưa tay ôm chán Ông ngập ngừng trước khi lại nói tiếp Là gì bây giờ? Sự nhầm lẫn của vạn năng có vẻ thành thực Như nó khiến kế hoạch của ông khó khăn hơn Rõ ràng cái anh đầy tứ này Đã nói với tất cả lòng ngay thật Và hắn không phải là kẻ tòng phạm của chủ hắn Điều mà phi sư có thể e ngại Được rồi, ông nghĩ bụng Hắn đã không phải là tòng phạm Thì hắn sẽ giúp ta Viên thám tử lại quyết định một lần thứ hai Và chăng ông ta không còn thời gian trùng trình nữa Bằng mọi giá phải bắt giam phốc ở Hồng Kông Anh nghe đây Phi Sơ nói bằng một giọng cộng lốc. Anh nghe tôi cho rõ đây Tôi không phải như anh tưởng đâu Nghĩa là không phải người của các hội viên câu lạc bộ cải cách Ô hay... vạn năng nói và nhìn ông với một vẻ diễu cợt tôi là một thanh tra cảnh sát đang nhận nhiệm vụ của nhà nước chính quốc ông, ông thanh tra cảnh sát phải tôi sẽ chứng minh cho anh thấy phi sư lại nói giấy ủy nhiệm của tôi đây và viên thanh tra rút trong ví ra đưa cho anh bạn xem một giấy ủy nhiệm do ông giám đốc sở cảnh sát trung ương ký Vạn năng ngây người nhìn Fischer không thốt lên được một lời. Viên thám tử sơ bắt đầu chán nản với việc đuổi bắt tiên trộm khi tới Hồng Kông mà không có lệnh bắt nào hết. Đang buồn thì sơ là Vận năng trên cảng Victoria nên mời anh ta vào quán rượu. Có lẽ ông hy vọng qua cuộc trò chuyện với Vận năng sẽ có phát hiện gì mới chăng? Fischer quyết định ngả bài về Vận năng khi thú nhận mình là thám tử. đang điều tra vụ trộm 5.000 nghìn lyzer chứ không phải là thành viên câu lạc bộ cải cách. Vận năng giận dữ khi có người lại nghi ngờ ông chủ đáng kính của mình. Fischer cố gắng thuyết phục vận năng rằng Philippe thực chất chính là kẻ trộm. Anh chàng vận năng sẽ tin theo lời thám tử Fischer hay trung thành cùng ông chủ của mình. Các em đón nghe tiếp chuyện 80 ngày vòng quanh thế giới của nhà văn người Pháp John Vecner trong chương trình ngày mai. Chương trình văn nghệ thiếu nhi hôm nay xin dừng tại đây. Biên tập viên Hoàng Hiệp chào tạm biệt các em.